Bà ngoại chỉ còn có 5 công dòng. Sau đó, tập đoàn trả lại một số. Bà bán đồ bán tháo lấy tiền cưới vợ cho ông hai và cất cho ông cái nhà ở kế bên vì bà hai không chịu làm dâu với mẹ chồng và em chồng. Ông hai và mẹ cô Trinh là anh em sinh đôi nhưng không giống nhau lắm về khuôn mạc và tính tình. Ông hai tơ ăn hiếp bà ba gắm lắm. Hồi nhỏ chơi chung hay giành phận hơn. Bà gắm sợ ông anh ra mạc.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 Gặp cô gắm rồi yêu Bà ngoại đồng ý gã Nhưng bác trễ Từ hồi ông Út Thọ về ở chung Ban đầu cũng hợp ý ông hay tơ lắm Vì có đàn ông kệ cận lo lắng cho mẹ ông Nên ông cũng yên tâm Năm công dòng Hai anh em cùng làm Sản phẩm thu được, bán ra rồi chia nhau Ông hai cũng sòng phản với ông Út Vì đó là tiền Để ông bà ba gắm nuôi mẹ mình Bà hai dù tính nết hay xì sò Nhưng sợ chồng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 Nhưng bà cũng cố gắng đi dò la tin tức của bà ngoại Mới hay, xe hồng thập tự đã chở ngoại lên bệnh viện tỉnh Nghe tới đó, bỗng nhiên bà đau bụng dữ dội Một lát sau thì sanh ra cô Trinh Nằm trong phòng xanh chỉ có một mình, không người thân Bà ba chỉ lo cho mẹ mình không biết ra sao Đột quỵ nguy hiểm hơn cả tay biến Mà tại sao mẹ bà lại bị đột quỷ chứ? Bác sĩ hỏi ai là người nhà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 Từ lúc bà ba đến bệnh viện rồi sinh em bé cũng cả nửa ngày cũng chưa thấy bà hai tới. Chị dâu dĩa mà bất nhân mà không có tình người dạy hôn. Để coi tới ngày bà sanh mà gặp nhầm tôi trực coi tôi xử bà ra sao cho biết. Bà ba cười cười. Thôi kệ đi bội ơi. Ai có phước phần nấy mà lo gì. Đến ngày bà ba xuất diện thì chính bội đưa bà về. Cũng may trước đó Ông ba đã chuẩn bị sẵn ổ cho bà rồi Hàng xóm hay chuyện Cũng chạy qua phụ trợ Bà hai làm ra dẻ chủ nhà Chỉ cái này, chỉ cái kia Y tá bội không chịu được Gián dẻ làm bộ làm tịch của bà Nên mắc mỏ Mấy ngày chị ba gắm sanh Sao chớ thấy mặt chị hai vậy ta Tôi ở bệnh viện lâu vậy Mà chưa từng thấy ai đi sanh một mình Trong khi có người nhà ở nhà Chị hai là chị dâu Mà bỏ mặt em chồng như vậy coi bộ hơi kỳ à nghen. Trời ơi, không hiểu sao á, mấy bữa đó bụng tôi cũng đâu âm ỉ hoài, khó chịu trong mình, nên chẳng dám đi đâu hết trơn. Cô ba chắc thông cảm mà, miễn đừng có ai chế dầu dầu lửa, là chị em tôi không có mít lòng. Y tá bộ xì một tiếng, rồi ra về. Bà Tư lớn hơn bà ba chừng chục tuổi, qua phụ xong hơ cơm nước cho bà ba và tắm em bé, chờ ông ba về. Một tuần sau, Thì hai ông đưa bà ngoại về Vậy là bà ngoại ở bệnh viện thành phố hết 10 ngày Dù là ở bệnh viện lớn có đầy đủ thiết bị và bác sĩ giỏi Nhưng di chứng sâu cân đột quỷ là bà ngoại yếu hẳn Nghe chuyện bà ba đi sanh một mình, bà chảy nước mát Ngoại thì quá rành bà hai rồi nên miễn bàn Đầy tháng cô trinh xong, bà ngoại kêu cả bốn người con Gồm con dâu con rể lại dặn dò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 Đứa nào cũng có phần của đứa nấy rồi Tất cả im lặng Coi như vụ tài sản đã giải quyết xong Không có người ngoại xen vào Tháng sau thì bà ngoại mất Đám tan ngoại Được hai anh em tổ chức trang trọng Ông hai là trai Nên chủ trì đám Bà ba cũng góp tiền mua quan tài Và làm mổ cho bà ngoại Tiền bà con phúng điếu Bà hai ổn trọn Dòng án lúc đó đang trồng bì Đến khi thu hoạch, thì bà ngoại mất cũng đã 100 ngày. Thu hoạch mì xong, ông bà hai cầm tiền chia cho bà ba và nói dậy. Đây là phần tiền cuối cùng của cô dưỡng trên miếng đất này. Mặc dù lẽ ra sẽ chia cho cô dưỡng hai công, nhưng suy cho cùng, tôi là con trai, lại thờ cúng cha mẹ, nên phần đất hương hỏa này phải do tôi canh tác. Cô dưỡng của căn nhà này cũng là quý hiếm rồi. Vợ chồng bà ba gắm há hóc mồm,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 Mà anh hai lại trở mặt lấy hết, vậy thì gia đình bà sẽ sống bằng cách nào? Ông ba là phần rể nên chẳng dám phản kháng. Bà ba đến lúc này cũng không nhận được, cải lại ông hai. Anh nói vậy á, mà nghe được, tôi là con gái nên đâu có đòi hỏi gì. Má cho tôi cái nhà này á, vì anh đã có nhà đẹp hơn, rộng rãi hơn. Trước khi mất, má đã kêu hai đứa lại dặn dò ra sao, mà chỉ mới có 100 ngày là anh đã quên rồi à. Xưa nay tôi không tranh giành gì với anh hết Nhưng cái gì của tôi Má cho tôi thì anh cũng không thể lấy được Ông hai hùng hổ Mày là con gái Nữ sanh ngoại tộc Lẽ ra mày có chồng Thì phải theo chồng Tao vẫn để mày ở nhà thờ Có phải là quá hậu đãi mày không Năm công đất Trong đó có hai cái nhà Mà còn phải dành nửa công đất để làm thổ mộ nữa Còn nhiều lắm ha mày Mày dồn cho kỹ coi Ở cái xóm này, á có người con gái nào hưởng đất của cha mẹ không? vậy gia đình chồng của người ta có đất điền, nên người ta không nhận phần của cha mẹ. Còn tôi, tôi thì có gì? À, tại mày ngu, lấy ai không lấy, lại lấy cái thằng không nhà không cửa, không có miếng đất cắm dùi. Vậy chị hai có hơn gì chồng tôi sao? Cha mẹ anh em nhà cửa của chị hai đâu? Mày trả treo một hội, tao giỗng vô mặt mày à? Thứ lì! Anh đánh tôi á, tôi cũng phải nói. Tôi không để cho anh tọa nguyện chuyện này đâu. Tao thách mày đó. Tao đã sang tên đất hết rồi. Nhà này tao cũng đứng tên Mày biết điều thì cứ yên ổn mà ở. Không á, thì liệu mà dọn đi. Bà ba quà khóc. Tôi á, là em ruột của anh đó. Anh nghe lời ai mà đối xử với tôi như vậy chứ? Bà hai ông ống lên. Cô ám chỉ tôi đó hả? Xin lỗi cô nghe. Chuyện nhà của anh em cô á, Tôi không xen vào Cô mà động tới tôi Là tôi giả tét mép đó Thôi mày ơi Vậy là biết điều với mày quá rồi Đất trụng cũng anh làm hết Vợ dành tới đất dòng Nhà má cho tôi Anh cũng sang đoạt luôn Làm chó chứ làm anh gì Mày nói một hồi Tao lỗi hỏng mày bây giờ Bà ba gào lên Rồi vợ chồng tôi sống sao đây à, Ngộ nghe Tụi bay có chừng có tay Thằng thỏ sức dốc mạnh khỏe, giật trâu cũng chết à. Đi mận cho người ta lấy tiền công, không khá hơn làm dòng cắt cũng vậy hả? Khá hơn, à, sao anh không đi làm đi? Hồi má còn, anh đâu phải là loại người như vậy. Cho nên tôi tin anh. Má nói thì nói, nhưng chuyện đất khác để từ từ tính. Ai về đâu má mất, mộ chưa xanh cỏ, là anh đã côi tình cút nhục thua mấy công đất rồi. Bà hai sen chào. Nếu cô coi trọng tình cốt nhột á, Thì sao lại khóc lóc Khi ảnh không chia đất cho cô Bà ba quát mắt nhìn bà hai Quát lớn không để mặt ông hai nữa Chị căm ngay Anh tôi đuôi mù mới lấy thứ vợ như chị Đừng tưởng bao nhiêu năm nay á, Tôi làm thinh để chị tác oai tác oai Mà chẳng biết gì Chị có coi tôi và má là người bên chồng không Má bệnh chị có lần nào Cơm dân nước trốt cho má chưa Tôi đi sanh một mình ở bệnh viện mấy ngày Chị có ló mặt ra tới chưa Chị cũng là loại người vô gia cư Chứ hơn chồng tôi đâu mà bày đặt sang chảnh Nghĩ ra ảnh hơn chị 100 lần Ít ra ảnh cũng đi làm tiền về nuôi vợ con Chứ không phải nằm ngỡ ra chờ chồng nuôi như chị Bà hai nhìn ông hai Dãy động lên Anh coi đó Nó nói chị dâu như vậy Mà anh làm thinh hả Ông hai có vẻ xịm xuống Khoát tay Thôi cự cái làm đách gì nữa Quyết định vậy rồi Vợ chồng mày cứ an tâm mà ở lại nhà này. Tao còn thì không ai dám đuổi xô tụi bay hết. Bà ba hét lớn. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Ông hai đứng thẳng người, trợn mát. Không bỏ qua thì mày làm đách gì tao, nói nghe chơi. Vậy rồi thư kiện ra sao không biết, mà cuối cùng bà ba vẫn ở lại căn nhà đó, vẫn không có miếng đất chội chim.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 Cô Trinh chơi giấy anh Tú, chị Thanh và Lan, con của ông hai rất thân. Nhưng khi có bà hai ở nhà, bốn đứa trẻ thường hay giữ kẻ như không qua lại với nhau. Chuyện đất cát xảy ra đã lâu, hiểm khích giữa hai anh em, mạnh ai nấy dở. Còn bên ngoài cũng chẳng ra dẻ thù hàng chi nhau. Nhà nước mở lộ, con đường liên xóm trước nhà hai người bỗng rộng thanh thang lội ra mặt tiền. Bà ba lo lắng trong lòng, sợ đất đai có giá.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 Bà hai mướn một thợ sữa đồ về ngồi chần dần trong tiệm. Vậy là bà ba thất nghiệp. Hình như cả nhà ông hai không ai dự ý với việc làm của bà hai nhưng sợ bà nên dần rồi cũng trôi qua. Ông ba dầm mưa giải nắng cả chục năm nên cơ thể thấm bệnh lúc nào không hay. Mỗi ngày ông ốm yếu, sanh sao. Đến khi bà ba nhìn ra thì tức tốc đưa ông đi bệnh viện điều trị mới tạm ổn. Nhà nghèo Ngày càng nghèo Sống diện ghét bà hai ra mạc Chỉ là sửa quần áo thôi Mà cũng cắt đường sống của đứa em chồng Nên khi họ đến mua đồ Đều không cần sữa Mà đem về cho bà ba sữa Thấy tình trạng này không thể kéo dài Bà ba bàn với chồng Hay là em còn sợ dây chuyện má cho hội còn sống Bán ra cũng được một số tiền Để lại cho anh và con phân nữa Phân nữa em làm giống Theo chị lớn đi qua Campuchia làm móng dài tháng kiếm mới dốn về anh à. chứ như vậy hoài mỗi ngày một nghèo thêm anh cũng đâu thể nai lân ra rượu hoài được. Chị lớn mừng ăn khắm khá lắm rượu em đi hoài nhưng em không dám. Hôm rồi á cô số lẻ cũng đi hai tháng về bán đợt móng đó kiếm được cả cây vàng đó anh. Ừ, thôi thôi lạ nước lạ cái rừng thiên nước độc. Rủi có chuyện gì biết đâu mà tìm. Nói bậy bạ không hả? Liều một chuyến đi anh Chị lớn là người có uy tín Nói đâu có đó, lại tốt bụng Giúp đỡ nhiều người trong xóm rồi Anh cho em đi nghe anh Nếu làm ăn được á Em đi dạy chuyến kiếm mới giốn Rồi mình tìm việc gì làm thêm nuôi con Chứ tình hình này Em thấy rồi, nghèo chết luôn Có ngày chẳng có cơm ăn luôn anh à Còn nếu như thất bại Thì coi như sợi dây chuyền má cho Em làm mất rồi Mình tính cách khác kháng anh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 Đừng đi làm gian nắng gian nôi Không có bà thì ai mà chăm sóc Tối bà ôm cu trinh Hôn khắp mặt mày Dặn ở nhà phải ngoan Đừng cho cha đi mừng bướng Kéo đổ bệnh thì khổ Ráng đừng bỏ học Để sau này đỡ khổ cái thân Bà ba đi chỉ một chuyến duy nhớ Vì bà đâu có về nữa Không phải chỉ một mình bà Mà cả chị lớn và cô xấu lẽ Cũng mất tâm luôn Sống hoạn hốt như đang chiến tranh xảy ra Và ai cũng ngơ ngát Ba gia đình đau khổ Không biết tìm người nhà của mình phương nào Chắc chắn là chuyến đi gặp họa rồi Bằng không Sao chẳng có một người quay về Tinh thần ông ba xuống cấp trầm trọng Đờ người ra Như một kẻ đã chết rồi Tinh ba bà đi làm mắm ở miên Không về được nữa Nhanh chóng lan truyền khắp chốn Ông hai chịu có đối xử ác với bà ba Nhưng máu chảy ruột mềm Chỉ có hai anh em Mà bây giờ bà ba bạc vô âm tính Để lại chồng con nghèo khổ ở đây Ông làm sao lại có thể dững dưng được Ấy vậy mà Bà hai còn rỉ trịch bên tai Tôi nghĩ con gắm nó chán chồng Nên bỏ đi với người ta rồi quá ông Nói tầm bại Chị lớn và cô xấu cũng có về đâu Sao bị với họ được Họ cũng như con gắm thôi, nhưng họ giàu, con thì lớn nên tự lo, vợ chồng họ lịch sệt, họ bỏ chồng cũng là chuyện bình thường thôi. Biết đâu, ba bà đó đã có ba ông khác, rồi cùng nhau lập nghiệp xứ người rồi. Nói bậy tôi bọt tay bây giờ, em tôi không phải là cái thứ đó đâu. Bà cũng đừng nên quá đáng, tung tin bậy bả, tôi mà nghe được là bà khó sống với tôi đó. Cha con con Trinh cũng khổ lắm rồi, tôi làm cậu phải đừng bọc nó, Cấm bà ra dễ khinh khi kiếm chuyện Đuổi xô cha con nó nghe không Ông làm như tôi ác bồn ác miệng lắm vậy Cháu ông cũng như cháu tôi thôi Nếu bà đừng cắt đường sống của nó Để cho nó sửa đồ cho con Thanh Thì nó có đi làm mắm ở miên không Nghĩ cũng ngộ à Mà tại sao lúc đó tôi không ngăn cản bà vậy không biết à Không lẽ bị bà bỏ bùa rồi sao Cô cháu nó hợp tác vui vẻ Thì để cô cháu nó làm Tự nhiên kêu người tới thay là sao Đức đai má cho nó Tôi cũng lấy hết cho bà rồi Nhà nó ở cũng không phải của nó Vậy bà muốn gì nữa chứ Tôi muốn cái gì đâu Sao hội tôi đưa người về sửa đổ Ông hổng nói giờ buộc tội tôi tùm lum vậy Nếu em ông không theo trai Thì mần mắm xong Về cũng có tiền Chẳng phải mang ơn tôi hả Nói chuyện với bà mệt quá Dài hôm nữa rảnh rang Tôi sẽ sang tên căn nhà đó cho con Trinh Mẹ nó mất rồi Nó cũng phải có cái đảm bảo cho cuộc sống của nó Chứ lỡ tôi chết trước Bà đuổi cha con nó đi không kịp à Ông làm như tôi là ác quỷ không bằng á Ông hai biểu môi Liết bà một cái Không xuống gãi gãi chân Hình như tôi bị bệnh gì đó bà Có cái một ghẻ Nặng mũ ra rồi Mà mấy tháng hổng lành luôn Bây giờ chỗ ghẻ đó Nó lũng một lỗ sâu hóm Tày hoài luôn rồi Da thịt dĩ mà đọc thấy sợ à Mũi cắn gãy trầy một cái Cũng thành thẻo nữa Thấy ghê quá Đã vậy mà còn bày đặt đi đám ma Bộ ông không biết một kẻ cử đám ma sao Ở, Cử con mẹ gì mà cử Chẳng lẽ hàng xóm chết á Mình không đi Bà biết vậy sao không đi thế tôi Mà còn nói Bà hai trề môi bỏ ra sau nhà Tú nghe ba mẹ nói chuyện Nên đốc ông hai Đi bệnh viện khám Mấy đứa con ép quá nên ông đành phải đi. Ngờ đâu, bác sĩ kêu ông nhập diện vì bị tiểu đường quá nặng. Lượng đường của người bình thường cho phép tối đa là 6.4, mà ông đến 20, gấp 3 bình thường, hỏi sao không nhập viện được. Bác sĩ nói, ông mà không cẩn thận, không kiêng cử ăn uống, thì biến chứng như chơi. Dụ sang tên nhà cho trinh, phải ngừng trễ lại. Ông hai nằm diện 10 ngày, Là 10 ngày cha con Cô Trinh Sống trong mỗi nỗi buồn phiền Vậy là bà ba chắc đã gặp tai nạn rồi Đã hơn 4 tháng con gì Hai cha con cũng đã hết sạch tiền chi tiêu Ông ba đành phải đi dọn giường Cho người ta nửa ngày Kiếm tiền mua gạo Tuy sức khỏe ông không được như xưa Nhưng hàng xóm thương hoàn cảnh ông Giả lại ông làm việc luôn kỹ lưỡng Nên cũng tạm thời sống qua ngày Khi đi làm Ông ăn cơm chủ nhà Thì lan với một tô cơm lớn Làm bộ bưng đi ăn Nhưng nó cố tình đem qua cho Trinh ăn chung Chị Thanh cũng lén lén cho Trinh chút đỉnh tiền Trinh nhận hết Vì thấy cha mình khổ quá Trong thời gian này Bà hai bận biểu vì ông hai nằm chuyện Nên cũng ít để ý đến Trinh Không thôi Thế nào bà cũng chửi lan chứ chẳng chơi Một bữa Bà hai qua nhà Thấy dĩa cơm với mấy con cá khô trên đó Bà biết ngay là ở bên bà đem qua Nhưng chẳng biết đứa nào Bà liền chụp mẫu Trinh. Quá đáng, mày lén qua ăn cắp cơm đó hả? Chết đối tới rồi sao? Trinh chưa kịp nói gì, thì bà bưng đĩa cơm lên, đem về nhà, kêu con chó vàng lại ăn. Trinh nhìn theo, cố nuốt nước mát xuống. Bà hai vừa nhìn chó ăn, vừa chửi. Ta nói nghèo cho sạch, trách cho thơm. Cái thư ăn cắp ăn kiêu đó, mà hổng tàn mạc lụng bại mới lạ à nghiêng. Thanh nghe mẹ chửi, nên bước ra sau. Thấy con vàng ăn cơm trong cái dễ của Trinh thì hiểu hết. Nó lật đật lên tiếng. Trời ơi, mẹ nói gì vậy mẹ? Là hồi nãy con nhờ Trinh chút chuyện, nó không nấu cơm kịp nên con bớt cho nó chút cơm. Có gì ghê gớm đâu mà mẹ làm rùm như vậy? Nó chưa ăn mà mẹ cho chó ăn rồi tội nghiệp nó chứ. Ba con mà biết sẽ nghĩ về mẹ thế nào? Mày ống lên binh nó vậy hả? Có ba mày ở nhẹ cũng không dám nói Huống chi mày Nó ăn dĩa cơm dư này Có làm mẹ nghèo thêm không Mày cầm cho tao Bắt chứ quân nào mà mày đặt trả treo hả mày Thanh thở khát ra Nhìn Trinh <cười> Đừng buồn em Lát nữa chị trả tiền công Rồi đi mua đồ ăn dễ nấu cơm ăn Dưỡng ba cũng sắp về rồi Trinh méo máu Tụi thân Khóc không thành tiếng Cơm này là do Lan bưng qua, nhưng Trinh chưa ăn kịp, nên Lan trút ra dĩa để đó. Những ngày ông hai nằm diện, ông ba già Tú thay phiên nhau chăm sóc. Ông ba nghe Trinh khóc kể lại mà đau từng khúc rụt, nhưng chỉ để trong lòng mà không dám nói lại cho ông hai nghe. Ông hai nghe ông ba cứ ho khục khặt hoài, nên ái ngại, kêu ông ba về nghỉ ngơi. Tụi thấy dưỡng cũng không được khỏe. Hay là sẵn đây, dưỡng đi khám luôn đi Không có tiền, tôi cho nè Ông ba lắc đầu Thôi anh, ba cái cảm mạo này ăn thua gì Dài bữa là khỏi thôi À, mà hình như dưỡng không có bảo hiểm y tế phải không Ông ba gợt đầu, ông hai chắc lưỡi Không có mua bảo hiểm, lỡ có nằm diện, tiền nào chịu thấu Thôi, lấy tiền nè, đi khám đi Để về rồi á tôi cho tiền mua bảo hiểm Chứ tôi ngó Coi bộ dưỡng cũng không khỏe gì lắm đâu nghe Con gắm không con Trinh chỉ trong nhờ vào dưỡng thôi Cậu vẫn còn mở Dì vẫn còn dưỡng Không ai bằng cha mẹ mình hết Ông ba cảm động Cầm tiền ông hai ra tiệm thuốc Mua và liều thuốc ho sổ bụi uống Chứ không khám Tiền còn dư Thay gì trả cho ông hai Ông giữ lại Dì nhớ nhà đã hết gạo rồi Ông ba khinh mình lắm, nhưng biết sao giờ? Vợ chết con đói, người đàn ông như ông không làm được gì, thật nhục. Tú theo dõi, biết ông ba chỉ mua thuốc chứ không khám, nó chảnh lòng. Ông ba biết mình bị bệnh gì mà mua thuốc không có toa bác sĩ chứ? Nhưng Tú cũng không nói ra, nó hiểu vì sao dưỡng ba nói làm vậy. Tú còn đi học nên không có tiền riêng, thỉnh thoảng dành dòng được chút tiền.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 Cô kêu Trinh đến nhà cháu cô học may miễn phí Dạy may đồ bộ Nhờ Thanh bán giùm Rảnh rỗi thì sửa đồ cho khách của Thanh Lúc đó Trinh mới học lớp 8 Nhưng cô ấy đã ý thức được Mình không thể đeo đủ diện học Tới nơi tới chốn Nên nghe lời y tá bội Con người ta khi đến bước đường cùng Ác sẽ có lối rẻ Trinh mới 13 tuổi Đã bộc lộ rõ ràng khả năng may giá Cô bộ nói sau này Trinh đang nghề rồi cô sẽ cho mượn máy may để sinh nhai. Trinh cảm kích cô, không biết nói sao cho hết. Sáu tháng, Trinh có thể đáp đồ cho chủ ăn công. Những con bé dáng người thấp tè, nhỏ xíu, cắm cuối bên bàn máy may. Ai thấy cũng cảm động. Đến khi trên mượn bàn máy của cô bộ về nhà, thì cô cũng có vài ba người khách là thân chủ. Nhờ có sự can thiệp của ông hai, Tú và Thanh, mà Trinh được sửa quần áo cho tiệm của Thanh,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 Dương Gai ở ngợp dài cái rồi nói: "Nghe nhiêu đó đỡ đi, quẩn kể tiếp câu chuyện còn lâm kinh khủng chứ không phải dừng lại ở đây đâu. Bà Hai còn tung tin bậy bạ về nguồn gốc của Cô Trinh nữa, nên lớn chuyện luôn á. Mà thôi á, ngừng, Mỗi miệng quá trời rồi. Giờ mình phải đi canh ông thầy anh mới được." "Thầy anh dạy thể dục đó hả? Chớ ai? Sao mà canh? Ổng á nghi Cô Trinh chứ sao?" Đánh cờ dở ẹt, mà cứ qua rủ ông Út đánh hoài. Muốn dê cô Trinh, dồn là biết liền. Trình độ cờ của ổng hả mình chấp cặp xe á. Ổng chơi cũng không lợi, bày đặt rủ ông Út. Sời. Nghĩa thì nghĩa, kệ ổng, mắt mớ gì cưng mà canh. Sao không mắc mớ? Mình đã nói cô Trinh phải để dành cho cha à. Hơi, khùng mày ơi. Chậm vừa quay lưng định bước đi. Bỗng quay phát lại, bậm môi chỉ vào mặt tôi. Còn kêu bằng mày một tiếng nữa là bò xì luôn á, năn nỉ một tháng cũng không Huệ đâu, nhớ chưa? Ghét cái tiếng mày mày đó thúi con mát luôn. Rồi nó ngoan ngoại bỏ đi, tôi mắc cười nôn trong bụng. Giờ xúc gạo nấu cơm, tôi vừa suy nghĩ đến cô Trinh. Ông hai đã suy nghĩ lại, các anh chị em của cô luôn đùm bọc cô. Bây giờ cô cũng có nghề may nuôi cha rồi, cớ sao lại ra nông nổi này? Hay là bà ba đã dở trò gì? Mà nếu cho bà ba có dở trò Thì còn ông hai làm chi? Khó hiểu thật Vậy rồi ông hai có giao quyền sở hữu nhà lại cho cô Trinh không? Mà cổ phải lan bạc như vậy Thằng chậm này Tức cái mình gì đâu á Đang kể ngon trớn tới khúc mất Cái bỏ đi hả? Chắc nó nghe tiếng thầy Anh nói chuyện bên phòng cô Trinh Nên nóng nảy qua làm kỳ đà Không lẽ nó muốn cha tôi cưới cô Trinh thiệt sao ta?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 mà còn nhận đến mấy lần nữa cơ chứ. Trưa cha tôi về, thằng chậm bên phòng cô Trinh nghe tiếng trống trường trang học cũng dọt về trước cha tôi vì ông còn phải trả xe cho học trò. Thấy nó có vẻ hí hẳn, tôi cười treo. đổi được thầy An rồi hả? Hài! Ông lì tố mẹ, nghe tiếng trống mới chịu về. Ông dạy thể dục nên quẩn so lắm. Có làm gì đâu, suốt ngày tới ve cô Trinh Mình cố tình á, ngồi đưa cái lưng thớt ra Án tầm nhìn ổng Cứ ngó chừng cô Trinh hoài Tôi cười ha hả, ghẹo <cười> Mới có 13 tuổi mà nói lưng thớt Chậm dương dai ửng ngợt 13 thì 13 13 nhưng người ta lớn tướng Chừng 18 bự con hơn mấy thầy ở đây luôn á <cười> Dạ đẹp trai nhất luôn phải hôn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 Nó ôm tập chở ra học bài Hơn một tiếng sau Nó ngáp dài ngáp ngắn Cha tôi đã trải chiếu văn bồn sẵn Nó chui vô ôm lấy cha Cha Cha coi đeo đuổi cô Trinh đi Chứ thôi thầy anh chột mất nghe Cha tôi dỗ đột vào lưng nó một phát Cái thằng này Tối ngại có nhiều đó Con nói nghiêm túc chứ không giỡn đâu nghe Cha mà dột mối này Sau này không dễ chị kiếm được ai bằng cô Trinh đâu Thôi thôi ngủ đi, mệt quá. Nó nằm ngửa ra, thở dài, gác tay lên trán kiểu người lớn. Còn ngứa mắt thầy anh quá trời, ngày nào cũng chạy vô dòng ngó cô Trinh, cha biết ông Út nói sao hồn Cha tôi làm thinh, tôi tò mò hỏi nó. Nói sao? Ông nói, thầy anh chỉ nhất thời vậy thôi, chứ nếu thầy biết rõ hoàn cảnh của cô Trinh, chắc chắn là chạy mất dép, ở đó mà đeo đuổi. Ông nói dạy nữa nè Cô Trinh có hiếu Bắt ông đi khám bệnh hoài Nhưng ông thấy cô cực quá Lại tiền bạc chẳng có Mần ngày nào lũng ngày nấy Nên ông chỉ mua thuốc uống bậy bạ Chứ không dám đi bệnh viện Thậm chí bây giờ chết á Ông cũng không dám chết nữa Ở nhà trọ người ta không cho làm đám ma Mà ông không có nhà cửa Thì làm sao cô Trinh lô hậu sự cho ông được Tiền đâu mà cô mua rương Rồi chôn cất ở đâu Mà nếu thiêu á Thì tiền đâu mà thiêu Người chết thì yên phận rồi Chỉ tội cho người còn lại Chỉ coi á, khổ sao mà khổ quá trời không biết à Rồi bỗng nó nổi nóng khen Mẹ bà Vậy mà cô mẹ bà hai Lại tung tin đồn rùng trời Là cô Trinh á, không phải con ruột của bà ba mới ghê chứ Ủa Hồi bà ba đi sanh cô Trinh á, Bà hai biết mà Thì bởi Cái thứ độc mồm độc miệng mới nói vậy Bà nói bà ba sinh con xong Đem bán Rồi trên đường về Gặp đứa nhỏ ai bỏ rơi ngoài đường á Đem về nhà nuôi Trời ơi Cô y tá bội thiếu điệu á, Muốn ăn tươi nuốt sống bà luôn đó chị Cô bội nói Chính tay cô chăm sóc em bé từ lúc mới sinh Sau đó cũng chính cô đưa bà ba và em bé từ bệnh viện về nhà lo hồi nào mà bà ba đem bán con Bà ba chứ bộ bà hai ha Mà làm chuyện mất nhân tính như vậy chứ Ôi thôi á Bà hai gục mặt luôn Nhưng sau cuối cùng cũng có tin lan ra ngoài Cô lĩnh nghe được luôn đó chị Tôi cười hề hề Lúc này á chậm của chị sau nhiều chuyện quá trừng vậy ta không nghe chuyện của thiên hạ hoài ha Vậy chứ chị không hóng hả Nói nghe mít lòng hôn Mình chỉ quan tâm cô Trinh thôi Còn ai ra sao kể họ Mà cái bà hai này Cũng ngộ thiệt hen Vậy ông hai đâu Lại để cho bà ăn nói tùm lum vậy Không phải ông hai đã bắt đầu thương cha con cô Trinh rồi sao? Sời, ông hai mà biết là cái miệng bả trách cả gan rồi. Bữa cô bội lại nhà quậy là ông hai nằm diễn nữa đó. Ông ba cũng không có nhà, chỉ có cô Trinh với cô Thanh thôi. Cô Thanh bên cô Trinh dữ lắm, bị bà hai chửi quá trời quá đất. Vậy cô Trinh không có phản ứng gì hả? Khóc không chứ có phản ứng gì bây giờ chị? cổ sợ bà hai một phép luôn. Ờ, mà cuối cùng á, cô Trinh có được cái nhẹ hôn mà phải đi ở mướn vậy. Hài, <cười> được sao được mà được. Ủa, ông hai hứa rồi mà. Phải, nhưng ông chết ngát khi chưa kịp sang tên rồi còn đâu. Trời ơi! Chậm đổi giọng buồn. Tội ghê hên chị, khổ sao mà khổ quá trời. Còn nữa chưa hết đâu, trước khi nghe chuyện cô Trinh á. Mình nghĩ cha con mình là khổ nhất trên đời rồi Ai dẻ Mình mà si nhê gì với cô Trinh Mình dù sao cũng còn có bà nội Còn cha con cô Trinh á, Thì chẳng có một người thân làm thuốc Mấy chị mấy anh con cậu hai của cổ Tuy thương cổ lắm Nhưng vợ cổ muốn gặp cũng đâu có được Sao vậy Cổ đâu có dịa cái xứ đó nữa đâu mà gặp Cha con dẫn nhau đi Thề không bao giờ quay lại nữa Cũng cả chục năm rồi đó chị Một mình cô Trinh nuôi cha Mà nếu như ông Út đừng có bệnh hoạn gì hết, thì chắc hai người cũng sống thoải mái lắm. Mình nghe nói cô Trinh nghi ông Út bị ung thư phổi, nên ráng cày giành dụng để đưa ông đi bệnh viện trị đó chị. Mà ông Út cũng ngộ lắm, nhất định không chịu đi khám là không nghe Ông sợ cô Trinh hết tiền á, có bệnh ung thư hay không cũng chưa biết, mà ông ho khù khủ tối ngày, lại càng ngày càng rút trĩa, ốm nhôm ốm nhách như cò ma. Tôi chặt lưỡi, Thương quá Nhưng mình cũng đâu giúp được gì Thôi ngủ đi cưng Cưng còn nhỏ Cũng không lo được chuyện lớn đâu Chậm nằm im một hồi Tưởng nó đã ngủ Nó dễ ngủ lắm Ai dè chút xíu là ngóc đầu lên chống tay lên cầm nhìn tôi Nói giọng ra Lẽ nào cô Trinh không phải con ông Út hai chị Khi nghe người ta đồn thổi Cổ nói dày nè Con ruột cũng được Con nuôi cũng được Đã gọi là cha rồi Thì có mấu mũ hay không á, Cũng mãi mãi là cha con Cổ không về khu vực đó nữa Cho nên ai nói gì thì nói Cổ không cần quan tâm Cũng không cần đến chính làm gì cho mất thời gian Cô Trinh nghĩ vậy á, là đúng đó Thôi ngủ đi Chị buồn ngủ hay gì Nói một chuyện nữa rồi ngủ à, Vậy nói đi Ông Út kêu cô Trinh á, Nếu như ông bị bệnh nan y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 Tôi nghi ngờ là do đầu óc không linh hoạt, phản ứng chậm hay do ông sâu sắc, không thể hiện nội tâm lên khuôn mặt và thái độ. Ông nín nhịn bà ngoại bao nhiêu năm nay, là gì lẽ gì? Trong xóm bà ngoại, đâu phải chỉ mình ông ở rễ, đến ba người lần đó. Một thì làm việc lương cao nên được cả nhà vợ trọng rộng. Một thì tào lao bác xế, bị xóm làng côi thường, mà tay đó bị côi thường cũng đáng đời. Thậm chí con của ông Cũng chẳng xem ổng ra gì Mẹ vợ ghét bỏ chửi bới suốt ngày Nhưng có mặt ai Thì bà binh giật nói tốt cho hắn Dù thật sự Bà cũng cảm thấy hắn chẳng có gì tốt Một là cha tôi Cha tôi khác hai người kia Và ông cầm cụi đi làm Rồi về nhà đúng giờ Không la cà bê tha ngoài đường Ít khi bộc lộ quan điểm của mình Và đặc biệt Thương yêu chị em tôi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 tôi sẽ phân tích cặn kẽ cho thằng Chậm hiểu ra, để nó tắt suy nghĩ, gán ghép cha cho cô Trinh mới được. Sáng hôm sau, cha tôi ăn ly mì xong rồi đi. Sáng nào, ông cũng dậy sớm nấu cơm và chiên hộp dịch cho chị em tôi ăn. Hôm nay, khi thấy cha lọ mọ chuẩn bị do cơm, tôi vừa ngáy ngủ, vừa nói. Khỏi nấu cơm đi cha, hôm nay tụi con ăn mì. Ông nhìn tôi, cười. cười. Vậy cha chăm nước vô bình thủy, sáng hai đứa tự nấu ăn nhé. Tôi già chậm, mỗi đứa bưng ly mì ăn. Tôi nhìn nó dùng lưỡi lôi cổng mì dài hoàng, từ từ phát vào miệng mà mắc cười. Tôi nói thật nhỏ với nó. Bộ cưng nhất định kêu cha cứu cô Trinh hả? Nó ngạm một hộng mì, gật đầu bằng cổ, cả bàn mát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 để lo lắng cho ông có phải tự nhiên ách giữa đèn lại mang vào cổ cha không về phía cô Trinh mình cô lo cho cha còn tối mặt tối mũi gánh thêm chị em mình á, dai nào cho cô gánh nữa có phải cha và cô dứa vào nhau sẽ khổ cả hai hay không nhưng cô Trinh tốt và giỏi giang lại hiền hậu cha không cưới được cổ sau này có cưới ai cũng không bằng cha chịu á, chưa chắc cô Trinh đã chịu Cưng chẳng nhận ra, hai người họ không hề có ý gì với nhau sao? Có ý chứ sao không? Có gì á, cần chỉ cho chị coi xem. Cô Trinh á, không có ý với cha, sao cổ và ông Út thương mình vậy chứ? Cha không có ý với cổ, sao lại để mình qua lại với cô Trinh hoài? Trời ơi cái thằng, tôi mắc cười không nhận được, nó nghĩ đi đâu vậy chứ? <cười> cô Trinh và ông Út thương Cưng, dị Cưng dễ thương. Cha không ngăn cản, vì cha thấy giúp đỡ cô Trinh là chuyện nên làm, vậy thôi. Nghĩ gì vậy? Mà chỉ quá, chị hổng dung đắp thì thôi, á để mình cấm bạn ra tán vào nghe. Vẫn chưa hiểu nữa hả? Không cần hiểu gì hết á. Trước sau dĩa cha cũng có vợ, mà mình nó chỉ muốn cô Trinh làm mẹ mình thôi. Vậy cho hỏi câu cuối nghe, cô Trinh có biết ý định của cưng không? Thằng chậm khựng lại một chút, rồi cười trời.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 Dài tháng sau, hôm đó là Chủ Nhật, tôi ra chợ phụ bà nội, cha tôi đi đám dỗ nhà bạn, thằng Chậm đi đá banh với lớp của nó. Trưa ghé chợ, bà nội mua cho nó dĩa cơm sườn, nó ăn xong rồi về, còn tôi ở lại đến chiều. Suốt trong thời gian qua, chiều nào Chậm cũng đi bộ dòng dòng sân banh với ông Út, công nhận nó kiên trì thiệt. Nhờ hay tràn luyện thân thể, nên bây giờ nhìn nó khỏe mạnh, chắc nổi, có da có thịt lắm.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 Sao chị không hỏi cha con cô Trinh đâu hết vậy? Vô tình vừa phải thôi chứ. Ơ, cái thằng, chuyện nhà người ta mắc gì mình? Thì cũng là hàng xóm thân thiết chứ bộ. Tôi cười xòa, cố tình vuốt vé nó, vậy tôi biết nó sắp nổi nóng rồi. <cười> Gẹo cưng thôi, chị biết trước sau cưng cũng sẽ kể, nên làm bộ chẳng quan tâm. Thôi vô, vừa ăn cơm vừa kể nha. Hà! <cười> Ăn cơm không được nói chuyện. Sợi, nay bề đạt nữa. Thôi, vậy giờ kể đi. Nóng lòng lắm phải hôn? Ông Út với cô Trinh đâu mà đóng cửa phòng vậy? Ông Út nhập viện ở thành phố rồi. Tôi hoảng hốt thật sự. Ông Út bị gì hay sao mà nhập viện thành phố lẫn? Trời ơi, rồi cô Trinh có tiền bạc gì hôn Cũng may là hôm nay mình không theo chị ra nổi Chứ thôi cũng không biết gì Sẽ lo chết luôn Thì sức khỏe của ông Út Vẫn như vậy đó Đâu có tăng giảm gì Nhưng mà hồi sáng Có ba cô tới thăm chỉ biết ai không Mình có gặp rồi nè Làm sao chỉ biết được Ai vậy Là cô bội Cô lỡ Và bà xấu lẻ đó Ủa cô bội là y tá Chị biết rồi Còn hai người kia cũng đi làm mắm với mẹ cô Trinh phải không Họ về rồi Vậy mẹ cô Trinh đâu Mà sao tới mười mấy năm mới dễ từ từ hỏi gì cả đống cả lèn, làm sao trả lời kịp 19 năm đó chị hồi đi á, cô Trinh mới 13 tuổi giờ 32 rồi cô Trinh xém chút không nhận ra luôn hai bà về sớm nghe chuyện cha con cô Trinh nên bức xúc lắm quyết lòng đi tìm mà chị biết không, thì ra cô Trinh vẫn còn liên lạc với cô bộ đó cho nên á, cô bộ dắt hai bà tới đây gặp cha con cô Trinh nhìn thấy ông Úp xanh giờn mát trẻ Nên hoãn, biết ổng không có bảo hiểm y tế nên đưa ổng một trăng lên bệnh viện chợ rảy luôn rồi. Mới thuê xe đi hồi 3 giờ chiều á. Nhưng họ nói sao mà cho tới 19 năm mới về? Họ về còn bà ba gắm đâu? Họ kể vậy nè, hồi ba bà đi á, thì đi chung với nhiều người trên một chuyến đò. Đi đường sông là đường tắt đó chị. Nhưng ai dẻ, giữa chừng thì đò bị trục trạt, vô nước ổn ổn rồi chìm liếm luôn. Lúc ấy mạnh ai nấy phóng Nhưng hai bả cũng như một số người bất tỉnh Mặc cho nước trôi đi đâu thì trôi Chừng tỉnh dậy chỉ thấy có một mình mình Chung quanh lạ hoác lạ hô Nằm trên chiếc tàu bự chán tổ bố Ai ở đâu ở đó Cũng có ăn cơm đàng hoàng Nhưng trong túi không còn các bạc Chủ tàu nói phải nộp phí cho chuyến dược biên này Nghe dược biên là hết hồn Nhưng biết sao giờ Lênh đênh trên biển cả hết cả chục ngày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 Vấn đề chỉ muốn hỏi là ba bà cùng nhau chịu cực khổ như vậy, á, sao bà Ba Gắm không về cùng dây hai bà kia? Là vậy, ba bà qua rồi á, được giới thiệu vô làm trong diện dưỡng lão chăm sóc người già, nhất là người Việt. Mỗi bà đều có vài người thân thiết như người nhà vậy. Mẹ của cô Trinh á, cũng có, bà kia người gốc thành phố, con cái bận biểu hết nên bà coi bà Ba Gắm như con. Lúc này á, bà cụ yếu lắm, sợ không qua khỏi. Mà vé máy bay ba bà đã mua rồi. Bà ba gắm đành trả vé lại để chờ tiễn bà cụ lên đường. Nên không về bận này được đó chị. Nhưng nghe nói bà gửi về cho cha con Cô Trinh cả ngàn đô luôn. Nên Cô Trinh mới có tiền trị bệnh cho ông Út đó. Hai bà còn nói cứ trị cho dứt căng. Thiếu bao nhiêu hai bà sẽ bù. Họ còn ở lại hai tháng lận mà. Hể bà cụ kia đứt bóng hồi nào là bà ba về hồi đó. Chà! Bận này bà ba về côi bộ bà hai mệt mình à nghe Biết cô bộ nói với ông Út sao không chị? Cậu nói Vậy thì anh phải chuyên tâm trị bệnh Chờ chị ba về xung hợp Trời không phụ lòng người ngay Nên đúng thời điểm này anh biết tin của chị ấy Ông Út vui lắm Soạn đồ đi liền Có cô lớn và bà xấu lệ áp giải nữa Cưng Cưng buồn không? Buồn gì mà buồn Mình còn mừng không kịp nữa à Cô Trinh chỉ bệnh cho ông ba xong rồi á Lại có mẹ Diệt Kiều Thì đâu còn lo lắng gì nữa Vậy cha mình không phải có cơ hội ha <cười> Nữa Đi vòng dòng dòng cũng trở lại chuyện đó ha Ta nói Duyên nợ rồi Có né tranh cũng không được đâu Mà chỉ biết không Có cô lĩnh qua nữa cổ nói chừng ông Úc dễ cổ sẽ mua tặng cho ông cái bảo hiểm Vì bệnh ông chắc phải tái khám hoài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 coi có mở chưa. Chờ đợi lâu như vậy, nên nó sốt ruột, cứ càng nhàng với tôi miết. Bệnh gì mà trị lâu dưới thần không về, tiền phòng tới nữa, không đóng, họ đuổi cho coi. Đuổi rồi tới chỗ khác, đâu có khách mà may giá nữa. Hài, lo gì không biết, bây giờ người ta có mẹ Diệt Kiều rồi mà. Mẹ mẹ chứ. À, hay là hôm nay á bà ba về rồi, nên ông Út ở lại bệnh viện trị cho hết bệnh luôn ta. Có khi nào bà ba về dành lại nhà rồi cha con họ về đó ở luôn không? Vậy thì mừng cho cổ chứ sao? Mừng gì mà mừng? Đúng như vậy thì cha hết cơ hội rồi. Thôi, đừng có lãng nhắc vậy đó. Cần thương cô Trinh thì hãy cầu mong cho cha cô dứt bệnh cho cổ mọi việc đều suôn sẻ Cổ sống sao vui vẻ là được. Cổ cũng đâu có nghĩ gì về cha mình. Gán ghép như vậy không có tốt đâu.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 Thằng chậm đã thay đồ xong rồi Nó mừng rú lên Chạy riết qua chọc lấy tay cô Trinh Tôi cũng theo qua Cô Trinh ốm nhách, xanh mét Và đôi mắt sưng bột Như đã khóc quá nhiều Linh cảm câu chuyện chẳng lành đã xảy ra Nhưng tôi thật sự không dám hỏi Chỉ có thằng chậm vô tâm vô tư Nó ngó giáo giác Ủa, ông Út đâu Sao không về với cô Như chạm vào nỗi đau của cô Trinh Nước mắt cô Lại tứa ra Cô lắc đầu Ông Úc Không còn nữa chậm ơi Trời đất ơi Không còn là sao Ông mất rồi Cha cô mất rồi Cô Trinh khóc nghẹn ngào Thằng chậm cũng nghẹn ngào theo Ông Úc chết rồi hả Mà sao lại chết chứ Ông đang mạnh sân sẩn Chiều nào cũng đi bộ với con mà. Tự nhiên đưa ông đi bệnh viện điều trị cái gì mà đến nỗi chết không về tới nhà vậy. Ông chết bao lâu rồi cô? Đi khám lồi ra bệnh gì vậy cô? Năm ngày trước, lần đó bác sĩ nghi là cha cô bị ung thư phổi nên lấy một chút phổi làm sinh thiết. Dẹ đâu quá nặng. Thời kỳ cuối rồi nên chuyển qua bệnh viện ung bứu. Mà cha cô không chịu phẫu thuật Không hợp tác với bác sĩ, cứ đòi về nhà, không cho dao kéo gì xâm nhập vào người hết. Mòn mỏi dần dần á, rồi, rồi ra đi. <cười> Bởi vì trước đó, ông Út đã căng dặn rồi. Hãy để ông nhẹ nhàng mà đi, chứ đừng lôi kéo cái xác không hồn. Rồi cô chôn ông ở đâu vậy cô? Cô hỏa tác ông rồi, hủ trô cốt cô gửi trong chùa.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 Rồi cô nghĩ sao Cô không tin mẹ cô có chồng khác Vậy cô tin bà không còn à Thế thì 1.000 đô từ đâu ra Cha cô nói là Do dì lớn đã làm mất mẹ Nên dì ấy muốn bù đắp cho cô thôi Tôi thấy đã gần đến giờ học rồi Mà chậm phải đi xa hơn Nên tôi vội giả nói Hoàn cảnh cô làm động lòng chị em con lắm Thằng chậm nhớ ông Út Nhớ cô nên ngày nào nó cũng trong trần cửa phòng cô. Bây giờ cô về rồi. Thôi đi học chậm ơi. Về rồi hỏi cô Trinh tiếp nghen. Nghe tôi nói vậy, cô Trinh đang ngồi trên ghế bố của cha cô. Cô cầm tay chậm, ngước lên nhìn nó. Tôi chợt nhận thấy, ánh mắt cô nhìn chậm tràn đầy sự thương yêu và tính cẩn. Đi học đi con. Về rồi cô kể tiếp cho nghe. Chậm xoay tay lại, nắm lấy tay cô, siết chặt. Con đi học đây, nhưng cô đừng buồn nữa nghe, có chuyện gì á, hãy tâm sự với con. Cô cười, nụ cười héo hát, thấy mà chảnh lòng. Cô nói là nói dạy cho chậm yên tâm đi học thôi, lẽ nào cô lại đi tâm sự với một thằng bé 13 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới chứ. Buổi chiều, chậm không đi bộ nữa, mà hợp qua phòng cô Trinh,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 Mai sáng con học, giờ có học cũng không vô. Tôi nhìn nó, nó cũng buồn rủ ra, không khác gì cô Trinh. Cũng tội nghiệp, mất bạn chơi cờ và đi bộ rồi. Tôi không định bắt chuyện với chậm, vì tôi biết, hãy bây giờ mà tôi khui ra, là nó sẽ nói huyên thuyên không ngừng luôn. Tôi không muốn cha tôi bận tâm nhiều, nhưng mà nó nằm im cũng đâu có được. Chậm chóng tay lên đầu, nghiêng qua nhìn cha tôi, gọi khẽ.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 Miễn bây giờ cha tấn công đi, thể cô ấy ok, thì để đó chừng mãn tan cưới. Cha tôi gác lên. Thôi mệt quá, ngủ đi. Con nít con nôi mà bày đặt làm mai là mối. Là mai là mối gì cha? Con tìm vợ cho cha mình, á cũng như tìm mẹ cho mình thôi mà. Ta nôi ngủ nghe chưa? Không bàn nữa. Chậm có vẻ ấm ức lắm. Nó nằm lăn qua lộn lại một hồi. Rồi lò dò dạy, soạn tập, học bài. Chắc là nó ngủ không được, dị trong mối trong lòng. À, cái thằng này. Sáng lại, cha tôi vào trường. Một lát sau, cô Trinh đứng trước cửa phòng tôi, ngoắt thằng chậm ra, đưa nó sắp tiền và nói với nó. Bây giờ cô lên chùa để chuẩn bị cúng tuần thất cho cha cô. Con đưa tiền này cho chị con, nhờ đóng tiền phòng 2 tháng cho cô nha. Tháng rồi và tháng này Nhưng tháng rồi cô đâu có ở đâu Không ở Nhưng cũng chiếm phòng của người ta rồi con Cô đi chiều mai mới về hả Cô Trinh gợt đầu Rồi xoa đầu nó Cười, <cười> Chậm ngoan Cô đi xa nhớ chậm nhất luôn đó biết hôn Thằng chậm lý nhí Con cũng nhớ cô nữa Hai cô cháu họ Làm tôi cảm động suýt khóc luôn Cô Trinh đi rồi, chậm ngồi kể tôi nghe câu chuyện hôm qua, nó biết được từ lời tâm sự của cô Trinh. Thằng chậm này, không biết nó khoái cô Trinh cái kiểu gì, mà mặc dù cha tôi làm thinh không hề có một ý gì là tán thành yêu cầu của nó, và tôi cũng đã phân tích cho nó nghe tỉ mỉ vấn đề hết rồi, mà nó cũng chẳng quan tâm. Thọt ra học lại cho bà nội nghe sạch bách, không thiếu một chi tiết nào. Hể chuyện gì có lợi cho cô Trinh... Là nó kể ra tuốt tuần tụ. Sáng bữa đó, khi gián khách, bà nội hỏi tôi. cây cô Trinh gì đó, coi được hôn Thủy. Ủa sao bà nội biết câu Trinh? À, chắc thằng Chậm thay Lai like rồi. Đừng kêu nó bằng Chậm nữa con, kêu bằng Nhật đi. Quen miệng mười mấy năm rồi nội, tên Chậm á, nghe cũng dễ thương mà nội. Ở, đành dậy...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 Bây giờ cô đang có tan, làm sao cưới? Giả lại, á cha con với cô đâu có tình ý gì đâu bà nội. Hồi cha con cưới mẹ con, thậm chí hai đứa chưa nói chuyện được chục câu, cũng ở với nhau hai mặt con có gây gỗ dĩ đầu. Vậy là bà nội chịu cưới cô Trinh cho cha con hả? Bà chỉ sợ hai đứa con sau này có mẹ ghẻ ngược đãi Nay nghe Nhật nói cô đó hiền lại thương nó nên nội cũng muốn dồn mặt thử.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 Thằng chậm nó không chịu đâu nội. Thứ nhất á, nó không chịu về ở với ngoại. Thứ hai á, nếu cha con cưới cô Trinh thì nó sẽ ở cùng cô Trinh. Còn cha con á, mà cưới người khác chắc nó ghét mẹ ghẻ lắm đó nội. À, thằng đó cô dạy mà khó lòng he. Nhưng thôi để nội vô gặp cô Trinh của nó một lần cô sau. Mà nội biết hôn cha con lầm lầm lì lì không có biểu cảm gì hết. Có để ý cô Trinh hay không á mình cũng không biết. Vì đâu có nghe ông nói gì. Thậm chí qua cửa phòng cô Trinh á, coi ông Út đánh cờ với máy thầy á, cha con cũng không dầm qua cô Trinh một cái nữa là. <cười> Nó nhát gan nào vợ mà. Nhát gì nữa mà nhát nổi. 40 tuổi chứ bộ nhỏ ha. Thì cứ từ từ chờ cô sau. Phải duyên phải nở thì chạy đâu cũng không khỏi. Nhưng biết người ta Có chịu ưng cha của con hôn nè Bà nội nói vậy Tôi tưởng là cũng phải sắp xếp thời gian Bà mới vào coi mặt cô Trinh Ai ngờ đâu Chủ nhật tuần đó Bà mượn thêm út coi sạp Rồi vô liền